để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng bếp, Ánh Dương ngồi trên ghế đối diện với Thế Khải. Bấy giờ cô nàng cũng chẳng mấy quan tâm đến bầu không khí chỉ có hai người, lại còn là một nam một nữ. Dù sao anh cũng đã cất công đến đây Chuẩn bị thức ăn cho mình Cô nàng cũng không thể cứ như thế Mà mời anh rời khỏi Sau cùng vẫn là xảy ra tình huống như hiện giờ Ánh dương hơi tựa về phía sau Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mấy món trên bàn ăn Có hơi không tin vào mắt mình Trong thời gian ngắn như vậy Người đàn ông này lại có thể bày ra một bản thức ăn phong phú Hiệu suất làm việc cũng quá cao đi trong biểu cảm của ánh dương thế khải cảm thấy hài lòng cùng thỏa mãn vốn định gắp thức ăn bỏ vào bát cô nàng nhưng lại sợ hành động lộ liễu sẽ khiến cô trở nên bài xích ngẫm nghĩ một hồi anh lại thu tay về mở miệng hỏi cô thử xem tay nghề tôi thế nào trước ánh mắt trở mong của anh chàng trợ lý ánh dương từ tốn gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng sau đó mới lên tiếng đáp lại anh cũng không tệ Thế Khải nghe xong nhẹn miệng cười đắc ý. Lần trước làm bữa sáng cho ánh dương, cô nàng ăn xong cũng chẳng nói ra cảm nghĩ của mình. Lần này lại nghe được chính miệng cô nói ra ba từ cũng không tệ. Đối với nữ ma vương mà nói, thì đây chính là một lời khen. Sau khi trở về nhà, vừa đóng cửa phòng lại, tiếng chuông điện thoại đột ngột xeo vang phá tan bầu không khí yên tĩnh. Thế Khải lướt mắt nhìn qua màn hình di động, Là cuộc gọi video từ quốc Anh thoát lòng cả vạt Vắt chân ngồi xuống ghế sofa Ấn nhẹ ngón tay lên màn hình Nhận được tín hiệu kết nối Trên màn hình điện thoại lập tức hiện ra hình ảnh người đàn ông Đang ngồi ưu tư trước bàn làm việc Sắc mặt không quá khó coi Nhưng vẫn là một mảng sương mù dày đặc Thật hiếm hoi khi trông thấy hắn nghiêm túc như vậy Bất giác đôi mắt đen nhánh của Thế Khải hơi nheo lại lộ ra vẻ trầm ngâm, quốc tựa vào lưng ghế, tùy ý nâng tay đỡ chán, khóe mồi hơi cong lên, tự như cười nhưng lại âm u, âm trầm như một khối băng. hắn đưa điếu thuốc lên miệng, zip một hơi rồi nhả khói. Sau một loạt động tác, hắn mới lên tiếng nói: đã tra ra rồi. Thế khải không nhanh không chậm cất giọng hỏi lại: kết quả thế nào? quốc rụi tắt điếu thuốc trong tay, ngồi thẳng người. 10 ngón tay đan vào nhau, đặt gọn trước ngực. Chất giọng khàn khàn mang theo sự khinh bỉ đến tột cùng. Đúng như cậu dự đoán, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiền nhiệm của Cao Sơn là ba ruột của anh Dương. 27 năm trước, ông ấy đã mất trong một vụ tai nạn máy bay. Khi đó, mẹ anh Dương đang mang thai cô, nên công việc ở công ty đều sao lại cho người em trai ruột của bà. Cũng chính là lão già Trịnh Thái Đông. Sau đó... Không hiểu vì lý do gì, mọi thứ từ công ty đến bất động sản đều rơi vào tay lão ta. Mẹ con ánh dương từ đó cũng không còn xuất hiện. Đoán chừng đã dùng thủ đoạn không sạch sẽ gì, vì vậy mới khiến con gái người ta về trả thù Thấy cậu bạn thân ngồi bất động không nói năng gì. Quốc nhớ nhớ mày, cậu định giúp cô ấy giành lại cao sơn sao? Thế Khải nhếch mép, cậu đừng đánh giá thấp cô ấy. Con người ánh dương rất mạnh mẽ. Tâm tư cũng rất kín đáng. Nếu không phải là việc cấp bách, tôi sẽ không tùy tiện nhúng tay vào. So với nhận được sự giúp đỡ của người khác, tự mình đoạt lại những thứ đã mất mới là điều cô ấy muốn. Quốc tặc lưỡi bày ra vẻ mặt bi ai. Chưa gì đã hiểu rõ con gái nhà người ta như vậy rồi sao? Nói tôi nghe xem, đã tiến triển đến đâu rồi? Trông thấy Thế Khải không có ý định chia sẻ, Quốc lại nói tiếp. Đừng bày ra vẻ mặt lạnh tanh như vậy Lần này cậu nợ tôi một ân tình đấy Tôi đã tốn không ít công sức và thời gian Mới có thể tra ra chuyện này Thế Khải cười lại một tiếng Dường mắt nhìn người đàn ông trên màn hình di động Vậy trả cái mạng của cậu cho tôi đi Nụ cười trên mặt quốc tắt ngúm Sắc mặt âm trầm đen hơn cả nhọ nồi Cho dù hắn muốn phản bác lại Thì một câu cũng không thể thốt ra Ai bảo ân tình của hắn nợ Thế Khải lớn hơn gấp trăm ngàn lần Nếu năm đó không có Thế Khải liều mình lao vào đám phản động đem hắn ra Thì có lẽ hắn sớm đã trở thành một oan hồn vất vưởng trên cõi đời này Cây mạng này là Thế Khải dành lại cho hắn Hắn đương nhiên phải biết quý trọng rồi Quốc cười giả là, vừa vịt lảng sang chuyện khác Đúng rồi, bên mẹ cậu định xử lý thế nào? Tôi thấy cô vợ hụt của cậu gấp lắm rồi đấy. Thế Khải thở ơ đáp. Chuyện đó tôi tự có tinh toán. Cuốc ngay xong thì biểu môi, sau đó trực tiếp cuốc máy. Xung quanh bầu không khí tĩnh mịch một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt rơi vào trầm tư. Suốt mấy tuần qua, cả vĩnh trường từ trên xuống dưới đều tập trung chuẩn bị kế hoạch đối với tập đoàn Diamond. Mãi đến hôm nay mới được thả lòng một chút. Gần nửa tháng trời cùng các bộ phận căng não, các nhân viên đều đã mệt rã rời. Đổi lại công sức của bọn họ đều được đền đáp xứng đáng. Bước đầu thuận lợi thông qua một cách dễ dàng. Lãnh đạo tập đoàn Diamond đối với những mẫu thiết kế mới của Vĩnh Trường vô cùng tán thưởng, Trực tiếp đồng ý lời hẹn gặp mặt của anh Dương vào cuối tuần này. Vì sự đột phá nhất thời, nữ mà Vương lần đầu phá lệ để mọi người trong công ty cùng nhau ăn mừng. Trọng kỳ kèo một lúc lâu Nhưng ánh Dương vẫn một mực muốn ở lại phòng làm việc Cô mỉm cười nhìn hắn Nhẹ giọng nói Anh thay tôi dẫn mọi người đi đi Tôi còn vài văn kiện cần xem qua Trọng tặc lưỡi quay người đi ra ngoài Vừa ra đến cửa Hắn quay đầu hỏi lại thêm một lần nữa Thật sự không đi sao Không nghĩ lại à Ánh Dương ngồi trên ghế xua tay Thấy vậy trọng thở dài một tiếng Đành bước đi trong tiếc nuối Hiếm khi nữ ma vương của bọn họ phá lệ một lần Vậy mà chính cô lại không có nhã hứng Dẫu sao hắn cũng đã sớm đoán được kết quả này Chỉ là Thử vận may một chút Không biết bao lâu trôi qua Thanh âm gõ cửa vang lên không ngừng Nhưng bên trong phòng lại yên ắng không một tiếng động đáp lại Sự nhẫn nại trong ánh mắt dần dần tan biến Thế khải trực tiếp đẩy cửa bước vào Nhìn thấy cô gái mệt mỏi gục đầu ngủ thiếp đi trên bàn làm việc, trong cặp mắt tối om kia, ẩn chứa một nỗi niềm sâu xa khó diễn tả. Thế Khải đi từng bước đến bên cạnh ánh dương, cất giọng lý nhí mang theo chút ý tứ thăm dò. Chủ tịch, chủ tịch! Thấy cô nàng vẫn không hề động đậy, an tĩnh gối đầu trên cánh tay trắng nõn nà, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ lộ ra hàng lông mi dài còng vút. Dẫu đi sự lạnh lùng và vỏ bọc mạnh mẽ. Gương mặt nhỏ nhắn của cô thuần khiết và nhu mì hơn bao giờ hết. Từng đường nét sắc xảo nhưng lại không kém phần yêu kiểu diễm lệ. Nếu như không mang trong lòng mối hận, có lẽ cô cũng sẽ có một cuộc sống vô tư vô lo, hạnh phúc vui vẻ biết bao nhiêu. Thế Khải nhanh tay cởi áo khoác đắp lên người ánh dương. Anh chàng cứ đứng bên cạnh, âm thầm ngắm nhìn cô một lúc. Sự khống chế của bản thân không lớn như tưởng tượng Bàn tay anh hơi nâng lên Vén mái tóc đang phủ lên một bên má cô ra sau vành tai. Đến cả mái tóc của cô cũng thật mềm thật mượt Chạm vào rồi mãi cũng chẳng muốn buông tay Nhưng so với cõi lòng của anh còn dễ chịu hơn rất nhiều Em ở gần ngay trước mắt mà lại không thể nói ra Cô gái nhỏ em thật sự không nhớ anh sao Đến khi nào anh mới có thể nắm lấy tay em, cùng em trải qua quãng đời còn lại. Trong lúc cảm xúc dâng cao, Thế Khải hơi cúi người, định hôn lên trán ánh dương. Nhưng khi gần chạm vào trán cô, anh chàng lại đột nhiên dừng lại. Anh hít một hơi thật sâu, đem cơ thể đứng thẳng dậy. Sao anh lại có suy nghĩ đó chứ? Dù anh có muốn cũng phải đường đường chính chính mà hôn cô. Hành động của anh lúc này còn được coi là chính nhân quân tử ư? Nén một tiếng thở dài, Thế Khải quay người bước đi một mạch, Trước khi đóng cửa lại, anh chàng không quên đưa mắt nhìn cô thêm một lần nữa. Khi chắc rằng bản thân không đánh thức cô, anh mới an tâm rời đi. Lúc này ánh dương từ từ đem mí mắt nhấc lên. Đôi mắt to tròn và long lanh, được bao bọc bởi một tầng xương mỏng. Dán chặt ánh nhìn vào cánh cửa vừa mới đóng lại. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên chiếc áo khoác màu xanh đen. Gương mặt lộ ra thần sắc có vài phần phức tạp. Thật ra, khi cảm nhận được chiếc áo đè lên người, cô nàng đã tỉnh lại. Chỉ là trong tình huống đó, cô vẫn phải tiếp tục giả vờ như đang ngủ để tránh mang lại cảm giác khó xử cùng ngượng ngùng cho cả hai. Nhưng thật sự không ngờ đến, lại chính tai nghe được những lời kia. Ánh dương suy nghĩ thật lâu cũng không thể nào nhớ ra bản thân. đã từng gặp qua Thế Khải ở nơi nào, lại càng không nhớ được trong tình huống ra sao. Nhưng đối với âm thanh giống như chịu phải ủy khuất của anh chàng, cô lại cho rằng không đơn giản, chỉ là từng tiếp xúc qua. Từ trước đến nay, trọng đã không ít lần đề cập đến tâm tư của Thế Khải, nhưng chưa bao giờ cô nghiêm túc suy nghĩ. Bây giờ cẩn thận nhớ lại những chuyện trong thời gian qua, anh chàng trợ lý này quả thật có vấn đề. Ngay từ đầu, Anh chính là cố ý va phải cô ở sân bay, lại còn đặc biệt chạy đến công ty của cô để phỏng vấn xin việc. Sau đó, ngày ngày, lại dùng đủ loại hành động đối tốt với cô, không những quan tâm đến sức khỏe của cô, mà còn rất chú ý đến những chi tiết nhỏ bên cạnh. Chính cô cũng phải thừa nhận, so với trước đây, thái độ của bản thân bây giờ đối với anh ít nhiều đã có thay đổi, thậm chí còn có chút rung động. Bất giác cô đưa tay áp lên ngực trái, cảm nhận được trái tim cơ hồ đập rất nhanh. Thần sắc trái ngược lại có phần ảo não. Ngày nào chưa thể giành lại tập đoàn Cao Sơn, đánh cho lão giải trịnh Thái Đồng thân bại danh liệt, đem cả nhà ông ta gả chó không yên. Cô sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đường. Chớp mắt đã đến ngày hẹn với bên tập đoàn Diamond. Ánh Dương ăn mặc một thân áo quần đơn giản, nhưng vẫn để lộ ra khí chất cao quý, Thần sắc tự tin nhưng không tự cao, ưu nhã ngồi trên ghế chờ đợi lãnh đạo đai Trước giờ hẹn 5 phút, cánh cửa phòng vip được đẩy ra. Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông hơi đứng tuổi, toàn thân âu phục kiểu anh mà đen huyền, chồng từng nhất cử nhất động của ông ta, xem ra là người rất có khuôn khổ và nể nếp. Ông ta đứng nếp người sang một bên, Hai tay chắp phía trước, đầu hơi cuối. Tuy thái độ có phần khép nép, nhưng vẫn không thể che đi một phần quyền uy nhất định. Đoán chừng, đây chính là cánh tay đắc lực bên cạnh chủ tịch tập đoàn Diamond, quản gia Hoàng. Lúc này một người phụ nữ trung niên bước vào, thần sắc lãnh đạm nhưng lại không kém phần tôn quý. Làn da được chăm sóc khá tốt, đến cả một nếp nhăn cũng rất khó để nhìn ra. Cả người đều là sản phẩm đặc biệt chế tác riêng. so với những món đồ hiệu đắt đỏ có giá trị hơn rất nhiều trái ngược với đôi mắt trong veo luồng khí tức tỏa ra quả thật có chút kinh người ánh dường vội vàng đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên tươi cười niềm nở dù sao đây cũng là hoạt động xã giao cô không thể lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt băng giá như ở công ty huống hồ người trước mặt cô có địa vị ra sao cô biết rõ hơn ai hết Xin chào Chủ tịch Mai, tôi là Vũ Anh Dương, người sáng lập vĩnh trường. Rất vinh hạnh khi được tiếp đón Chủ tịch. Bà Mai âm thầm quan sát cô gái trước mặt, ý tứ mang theo sự dò xét. Đến khi nhận ra nụ cười trên gương mặt đối phương có vài phần gượng gạo cùng cưỡng chế. Bà mới thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt cất giọng đáp lại. Không ngờ, cô Vũ đây lại trẻ như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Ánh Dương gật nhẹ đầu thái độ khiêm nhường. Chủ tịch quá khen. Bản thân chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hàng lông mày bà Mai hơi nhướng lên. So với tưởng tượng của bà, ánh dương này không quá cao ngạo như lời đồn. Thậm chí từ chất cũng không tồi. Rất thông minh lại khôn khéo. Nhưng không vì thế mà thay đổi ánh nhìn của bà ấy. Của mãi mãi cũng không thể xứng đáng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt bà Mai vẫn tỏ ra điềm đạm. Thuận theo hướng tay ánh dương, Ngồi xuống ghế đối diện ánh dương. Lúc này ánh mắt bà ấy rơi trên người chàng trai đứng phía sau cô gái trẻ. Ánh mắt như đứng yên không hề sao động, dù chỉ là một chút. Thấy vậy ánh dương vội vã giới thiệu thế khải với bà Mai. Nghe xong bà ấy cười như không cười. Ngữ điệu nghe qua có vài phần diễu cợt. Trợ lý sao? Cũng thật là có thật. Đối với câu nói của bà Mai, Ánh Dương hoàn toàn không hiểu được dụng ý sâu xa của bà ấy. Nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi lại. Trong giới này, nên im lặng thì cứ im lặng. Chủ đề hai người họ nói không nhiều, đa phần đều xoay quanh những tác phẩm mới của Vĩnh Trường. Bà Mai ngoài mặt tán Dương, nhưng lăn lộn ở thương trường nhiều năm, ánh Dương ít nhiều cũng nhìn ra được chút ẩn ý của bà. Từ khi bà ấy hỏi đến Thế Khải, Cô đã phần nào cảm nhận được bầu không khí có hơi kỳ quái, nhất là ánh mắt của bà ấy khi nhìn qua anh, thậm chí còn thân thuộc hơn quản gia Hoàng. Nhưng khi nghĩ lại, trước đó cô đã cho trọng điều tra qua bối cảnh của Thế Khải. Anh chàng hoàn toàn xuất thân từ một gia đình bình thường, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt. Sao có thể cùng chủ tịch tập đoàn Diamond lừng lẫy có quan hệ? Phải chăng là do cô nhiều ngoài làm việc mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác? Rất nhanh cô nàng liền khôi phục tinh thần, tiếp tục cùng bà Mai nói chuyện phiếm. Đột nhiên bà Mai hướng mắt về phía Thế Khải, cất giọng nửa đùa nửa thật. Tôi thấy cậu trai trẻ này rất vừa mắt, liệu cô Vũ đây có đành lòng để anh ta sang đai mình làm việc không? Tôi cảm đoàn đãi ngộ chỉ có cao chứ không thấp. Bắt gặp ánh mắt có mấy phần kiên định của người phụ nữ trung niên, ánh dương hơi cong môi mỉm cười. Nhưng trong tâm lại không hề vui vẻ, ở ngay trước mặt cô, lại dùng giọng điệu ngạo nghễ như vậy, đào chân tường nhà cô. Dù vậy cô vẫn rất bình tĩnh, nâng ly rượu trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, nghiêng đầu nhìn bà Mai. Chỉ cần chủ tịch mở lời, sợ là có không ít người tài chạy đến đai mình làm việc, nào đến phiên những người dưới trướng tôi. Chủ tịch nói xem có phải không? Đáy mắt bà Mai lóe lên một tiếng ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Nếu đổi lại là người khác, e là sớm đã vì chuyện này mà ẩm ý một trận. Thật hiếm có người bình tĩnh đối đáp như ánh dương. Thảo nào tuổi trẻ như vậy lại có thể lãnh đạo một công ty không danh tiếng, từ từ đứng vững trên thương trường, thậm chí còn có thể cùng cao sơn phần cao thấp, không tệ. Khóe môi bà Mai hơi nhếch lên, không rõ là hài lòng hay không hài lòng. Đối với trợ lý của cô Vũ đây, tôi thật sự rất đề cao đấy. Đến giờ phút này, ánh dương không còn nghi ngờ gì nữa. Từ đầu đến cuối, thái độ của bà Mai rất rõ ràng. Nếu bà ấy đã không coi trọng cô như vậy, vì sao lại còn muốn cùng cô gặp mặt? Cô thật sự không hiểu bà ấy rốt cuộc tới đây vì mục đích gì. Dù muốn dù không, cô vẫn cho rằng việc này có liên quan đến anh chàng trợ lý của mình. Chủ tịch Mai đề cao trợ lý của tôi như vậy. Nếu hai công ty có thể cùng nhau hợp tác, Thế Khải chắc hẳn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để giám sát công việc. Bà Mai nghe vậy thì bật cười. Tốt tốt, thật sự đáng để mong chờ. Buổi xã giao rất nhanh đã kết thúc. Vốn dĩ mục đích ban đầu của anh Dương đến đây là vì muốn đề cập đến chuyện hợp tác. Nào ngờ bên phía đai mình lại không hề coi trọng vĩnh trường một chút nào. Cũng có thể là do cô quá nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Nhưng thái độ của bà Mai xác thực là đang xem thường người khác. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Cô thật sự không nghĩ ra lý do vì sao bà ấy lại có ác cảm với mình. Một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu Ánh Dương. Cô ngẩng lên, nhìn gương mặt phản chiếu trên kiếng hậu, nhẹ giọng hỏi, "Tôi thấy chủ tịch Diamond rất coi trọng anh ấy. Hai người có quen biết nhau sao?" Thế Khải rũ mì mắt, chần chừ một lúc rồi đáp, "Cũng chỉ là đùa thôi." Cô không cần xem là thật Ánh dương cặn kẽ quan sát Thái độ của Thế Khải Dường như không được bình thường Gần 9 giờ tối tại ngôi biệt thự xa hoa Ở giữa trung tâm thành phố Bà Mai ung dung ngồi trên ghế sofa Trong phòng khách dáng vẻ tự như đang chờ đợi ai đó Nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần Thần sắc bà ấy mới Giãn ra một chút Đến khi nhìn thấy trước mặt là một chàng trai khôi ngô Tuấn tú trong bộ âu phục màu đen tuyền, Bà mới mở miệng nói Vậy rồi đó sao? Mẹ còn cho rằng trong mắt con chỉ có cô ta thôi chứ? Người đàn ông trẻ đi đến ngồi xuống đối diện bà mai, thuận tay nhận lấy tách cà phê nóng mà người giúp việc vừa mới đưa đến. Anh chàng không vội lên tiếng đáp lại, nâng tách cà phê lên mũi, người người rồi uống một ngụm nhỏ. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý sang trọng, hoàn toàn khí chất là tự con người anh phát ra. Không giống như những kẻ được huấn luyện qua, cứng ngắc và khuôn khổ. Anh chàng đặt tách cà phê xuống bàn, ngẩng mặt nhìn về phía bà Mai nhẹ giọng nói. Cô ấy có tên, mẹ không thể gọi tên cô ấy sao? Sắc mặt bà Mai vừa giãn ra được một chút, bây giờ lại vì câu nói của con trai mà nhíu mày khó chịu. Về đến nhà, câu đầu tiên không phải là hỏi thăm bà, mà là cùng bà chất vấn tên tuổi của người con gái xa lạ kia. Bà thật sự không hiểu. Cô gái đó có điểm gì tốt lại có thể khiến con trai kiệt xuất của bà tương tư đến tận 5 năm trời thậm chí còn bỏ quên trách nhiệm của người thừa kế lăn lộn ở một công ty nhỏ như Vĩnh Trường chỉ vì muốn lấy lòng của người thương Cuối cùng bà Mai cũng không nhịn được tức giận nói Thục Quân có điểm nào thua cô ta luận về học vấn gia thế hay bối cảnh đều hơn gấp 10 lần hơn nữa con bé còn rất yêu con Một tấm chân tình như vậy lại bị con đối xử thành ra thế nào? Mẹ là bị con chọc cho tức chết mà." Thế Khải không mảy may quan tâm đến lời của bà Mai, khóe môi hơi nhếch lên. "Mẹ thật sự muốn hỏi vấn đề này sao?" Bà Mai cười trầm một tiếng không lên tiếng trả lời, nhưng ý tứ như ngầm thừa nhận. Thấy vậy Thế Khải càng không gấp, vừa hay lại hợp ý anh. Tính tình mẹ anh thế nào anh còn không hiểu sao? Nếu đã chót vừa ý ai rồi, trong mắt chỉ có mỗi người đó. Cho dù người khác có nỗ lực đến đâu, có tốt đến nhường nào, đối với bà cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc, giọt nước trong đại dương. Cũng bởi sự cố chấp này, mà không ít lần làm khổ ba anh. Thế Khải uống thêm một ngụm cà phê, từ từ thưởng thức hương vị của nó, đợi đến khi bà Mai gần như mất đi sự nhẫn nại. Anh chàng mới lên tiếng chất giọng chắc nịch, vì cô ấy là ánh Dương, người con gái con yêu. Lời nói vừa dứt, cả gương mặt bà Mai bỗng chốc tối sầm, bà mím chặt môi thành một đường thẳng, trực mắt nhìn con trai. Anh chàng đây là muốn trọng tức bà mà, cho rằng nói những lời xến xúa này, bà sẽ thay đổi cách nhìn về người con gái kia sao? Một kẻ tâm tư khó đoán như vậy, bà sao có thể chấp nhận? Bà lườm nguyết người trước mặt lạnh giọng Thục quân người ta cũng có thua kém gì, không những xinh đẹp mà còn đoan trang thủy mị. Mẹ thật không hiểu, người hiền lương ở ngay trước mắt con lại không chọn, cứng đầu theo đuổi một kẻ tâm địa thâm sâu như cô ta. Tốt sao? Thế Khải cười mỉm nụ cười có vài phần châm biếm. ta là người tâm địa thâm sâu dễ nhìn, còn hơn là ẩn nấp dưới lớp mặt nạ hiền lương. Anh chính là mắng người như thục quân chỉ có vẻ ngoài đạo mạo còn con người thật thì giả tạo không ai bằng. Thấy Thế Khải ngang nhiên trách mắng người con dâu bà cất công lựa chọn sắc mặt bà Mai vốn đã không dễ nhìn bây giờ lại càng khó coi hơn. Đứa nhỏ thục quân này bà là người tận mắt nhìn con bé lớn lên không chỉ hiểu chuyện mà đối với trưởng bối cũng rất hiếu thuận. Mỗi lần bị Thế Khải lạnh nhạt thờ ơ Con bé cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, thậm chí còn lên tiếng bênh vực cho anh. Thế mà anh lại xem con gái người ta là ngụy Trang hiền lành. Mấy lời hôm nay, nếu để thục quân nghe được, con bé sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Con là con bị con hổ ly kia mê hoặc rồi đúng không? Mẹ không tôn trọng người con thương như vậy, lý gì con phải tôn trọng thục quân. Cả đời này, mẹ chỉ nhận thục quân là con dâu, những người khác cũng đừng mong bước chân vào cửa nhà họ Phạm. Trước lời nói đành thép hùng hồn của bà Mai, Thế Khải cũng không tỏ ra giận dữ. Ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, nhấn mạnh từng câu từng chữ bản thân sắp nói ra. Cả đời này, con chỉ nhận ánh Dương là vợ, những người khác cũng đừng mong nửa bước trèo lên giường con. Cô độc cả đời cũng được, tùy ý mẹ thôi. Bà Mai giận đến tím cả mặt mày, ngón tay run run chỉ về phía con trai. Con đang uy hiếp mẹ sao? Thế Khải đứng dậy kéo thẳng vạt áo nhẹ giọng đáp. Con đương nhiên không dám, nhưng ánh dương là giới hạn cuối cùng của con. Nói rồi anh chàng quay bước rời đi, không một lời chào hỏi. Chồng thái độ tiêu siêu tự tại, nhưng lại không kém phần cương quyết của anh. Bà Mai nhéo mi tâm một cái, lo âu trong lòng. ngả người dựa vào lưng ghế sofa, thở dốc đầy mệt mỏi. Đã gần hai tháng trời không được gặp con trai. Bốn sĩ bà muốn cùng anh ăn một bữa cơm. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh không những ở ngay trước mặt bà lên tiếng bênh vực người con gái kia. Mà còn thẳng thắn tuyên bố cô ta là giới hạn cuối cùng của anh. Như vậy chẳng khác nào nói. Nếu bất cứ kẻ nào làm hại đến cô ta, anh sẽ tuyên chiến đến cùng. Cho dù người đó có là mẹ anh, sao lại có thể hoang đường đến như vậy chứ? Lúc này Quản gia Hoàng mới đi đến trước mặt bà Mai, nhẹ giọng khuyên nhủ. Bà chủ, bà cũng đừng quá lo lắng. Cậu chủ còn trẻ nên chưa suy nghĩ thấu đáo. Đợi thêm một thời gian nữa, cậu ấy sẽ hiểu được tâm tư của bà thôi. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt bà Mai mới hỏa hoãn được một chút. Không biết bao lâu trôi qua, bà mới mở mắt ra nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt. Cuối tuần sau thuộc Quân sẽ về nước. Ông lo liệu đón tiếp con bé nhé. Ngày hôm sau, Trọng hối hà đi về hướng phòng làm việc của ánh Dương. Hắn gấp đến độ không kịp gõ cửa trực tiếp đi vào trong. Ánh mắt láo liên đảo một vòng xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô nàng. Vừa trông thấy cô ngồi ghế sofa đối diện với Thế Khải. Hắn lập tức sải bước đi tới. Ngồi xuống bên cạnh anh chàng trợ lý. Không đợi nữ chủ tịch lên tiếng hỏi, hắn liền nói. Bên phía Cao Sơn vừa gửi tin đến. Lão cáo già kia âm thầm thu mua một lượng đá quý giả. Lô hàng đó hiện đã được vận chuyển đến nơi. Đang gia công và chế tác. Cả anh Dương cùng Thế Khải đều rơi vào trầm tư. Thế lực của nhà họ trịnh lớn mạnh như vậy. Theo lý sẽ không cần dùng đến phương thức đánh cháo này để bỏ túi riêng. Huống hồ với tính cách xảo quyệt và tham lam của ông Đông. Lão già đó sẽ không dùng danh tiếng 50 năm của Cao Sơn. Để đánh đổi một chút lợi ích trước mắt chỉ với hai từ Cao Sơn thôi, cũng đã có giá trị lớn đến mức nào. Anh Dương điềm tĩnh hướng mắt nhìn về phía Trọng hỏi lại, anh đã điều tra vốn lưu động của Cao Sơn chưa? Trọng gật đầu nghiêm túc nói, người tôi cử sang bên đó truyền tin về, vốn lưu động của Cao Sơn không có vấn đề gì, cả tài chính bất động sản trong tay nhà họ Trịnh cũng vậy. Thế Khải nâng tay xoa cằm, chầm dọng phân tích. Dù có mấy công ty đang cạnh tranh để hợp tác với diamond mình, nhưng đối thủ lớn nhất của Cao Sơn là Vĩnh Trường. Ngày mai lại là lúc chúng ta ra mắt sản phẩm mới. Liệu ông ta có... Thế Khải không nói hết, nhưng ý tứ của anh mọi người đều hiểu rõ. Khi vừa nhận được tin tức, Trọng cũng không mảy may suy nghĩ đến vấn đề này. Quả thật khả năng lão cáo già kia muốn thừa dịp quan trọng, Như ra mắt sản phẩm mới để đụng tay đụng chân, hồng hạ bệ nhuệ khí của Vĩnh Trường là rất cao. Chỉ cần lần này có sơ suất, Vĩnh Trường không chỉ mất trắng cơ hội hợp tác với tập đoàn Diamond, mà rất có thể sẽ liên lụy đến danh tiếng bao lâu nay gây dựng được. Cả hai người đàn ông đều hướng mắt nhìn về phía ánh dương như đang chờ đợi cô chỉ thị. Đối diện với sự việc trước mắt, cô một chút cũng không sao động. Thái độ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, thậm chí cô nàng còn có tâm trạng nhàn nhã thường trà. Ánh dương câu khóe môi thành một đường cong hoàn mỹ, giọng nói trong veo như tiếng suối. Không tệ. Trọng ngây ngốc liếc nhìn thấy Khải, rồi lại đảo trong mắt nhìn về phía cô gái trước mặt. Cô đang khen trà, hay khen kế hoạch bôi nhọ của lão cáo giả kia không tệ đây? Nhiều lúc hắn rất muốn nhìn thấu người con gái này. Nhưng không cách nào suy đoán được tâm tư trong lòng cô Anh Dương đưa tay phả một cái lá trà trong tách Khóe môi dần hiện lên nụ cười thích thú Lão già đó thật sự không đợi được nữa rồi Muốn phá hủy vĩnh trường sao Cô thật sự muốn cùng ông ta chơi đùa một chút Nếu ông ta đã phí tâm tư như vậy Chúng ta chỉ cần mượn nước đẩy thuyền thôi Bắt gặp vẻ mặt mơ màng của Trọng Thế Khải cất giọng khoan thai Ý chủ tịch là muốn mượn sức nóng lần này, đẩy danh tiếng Vĩnh Trường lên cao hơn. Giả nhưng không phải giả sao? Trọng ngã người về sau, ra chiều đã hiểu. Mượn nước đẩy thuyền sao? Không tệ. Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh nước trà được rót vào tách. Sáng ngày diễn ra buổi ra mắt sản phẩm mới của Vĩnh Trường. Trong hội đồng đông túc người đến xem. Tiếng cười nói rôm xả náo nhiệt vô cùng. Nghệ sĩ trong giới giải trí chiếm gần nửa số ghế ngồi. Phần còn lại đại đa số là báo chí và truyền thông cùng những đối tác. Lãnh đạo là người trong ngành. Từng vị khách đều được nhân viên của vĩnh trường sắp xếp chỗ ngồi. Công tác chuẩn bị phải nói là rất chỉnh chu chuyên nghiệp. Người dưới trướng nữ ma vương cũng không phải là hạ người ngồi không ăn lương. Từng vị trí đều được thông qua tuyển chọn gắt gao. và đào tạo chuyên môn đàng hoàng nên về phân mảng tổ chức sự kiện không phải là vấn đề lớn. ôi xếp trọng anh càng ngày càng phong độ nha phải phải vĩnh trưởng có chỗ đứng như vậy còn không phải nhờ vào công của anh sao nghe thấy một vị đối tác lên tiếng khen ngợi trọng cười đến híp mắt nhưng vẫn phải xua tay cười kiêm tốn mọi người quá khen rồi do chủ tịch nhà tôi biết cách lãnh đạo ấy mà trò chuyện với bọn họ thêm một lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại giao lên trọng xin phép rời đi vừa nhận được tin tức ở đầu dây bên kia sắc mặt hắn biến hóa khôn lường nụ cười thỏa mãn cùng gian tà thoáng qua trong giây lát rồi biến mất nhanh chân dạo bước đi ra phía sau hậu trường tâm tình phơi phới như chàng trai đang yêu bắt gặp thân ảnh quen thuộc của ánh dương trọng đi tới trước mặt cô ghé sát tai nữ chủ tịch thì thầm to nhỏ Trọng yếu là báo cáo kế hoạch vẫn đang trong tầm kiểm soát. Quả đúng như dự đoán ban đầu của ba người họ. Lão cáo giả kia thật là nôn nóng quá. Sau khi các sản phẩm lần lượt được trình ra mắt trước mọi người, đến mẫu cuối cùng cũng chính là kim bài trong bộ sưu tập lần này. Chọn bộ hoa tai vòng cổ và nhẫn được chế tác vô cùng tinh xảo Chất liệu làm từ phỉ thúy xanh ngọc lục bảo, có khả năng đổi màu. Loại đa quý kỳ bí, hiếm có và đắt đỏ nhất trên thế giới. Độ trong suốt như kính và sự phát sáng của nó có thể soi gương được. Phỉ thúy theo dòng thời gian càng đeo càng đẹp, giá trị cũng sẽ tăng cao. Bên dưới hội trường mọi người suýt xoa khen lấy khen để. Ánh mắt của mấy người phụ nữ vừa trông thấy Ngọc Bảo liền trở nên sáng rực. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể che đi nội tâm như bùng nổ. Tiếng hò reo cứ nối tiếp nhau, khiến bầu không khí càng huyền áng. Một lúc lâu trôi qua, đột nhiên một người đàn ông trên tay cầm theo máy ảnh đứng dậy, hướng mắt về phía kim bài bộ sưu tập hét lớn. Phỉ thúy đó là giả, vĩnh trưởng buôn bán đã quý giả, lừa gạt lòng tin của người khác. Lời người phóng viên vừa dứt, cả hội trường rộng lớn bỗng chốc lặng ngắt như tờ, yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống. cũng có thể nghe được mọi ánh mắt lúc này đều rời khỏi kim bài bộ sưu tập dần di chuyển về hướng phát ra âm thanh bất quá chỉ trong chốc lát mọi người lại bắt đầu huyết náo tiếng xì xà bàn tán từ từ vang lên người người nối đuôi nhau liên tục anh ta nói lung tung cái gì thế không có chứng cứ mà hùng hồn như vậy sao ai vậy đó chẳng phải là phóng viên Cao Lâm của tòa soạn thời thượng sao Cao Lâm thì đã làm sao Thời thượng thì đã làm sao? Vậy là mấy người không biết rồi. Cao Lâm này, chuyên săn tin tức giật gân Chuyện từ người anh ta 99% là sự thật. Điều này trong giới ai mà chẳng biết. Trước tình huống đột ngột diễn ra trước mắt, Trọng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Dẫu sao hắn cũng đã cùng bọn người anh dương thương lượng qua, xem như là không quá bất ngờ. Hắn lìa đôi mắt sắc bén cùng chào phúng nhìn về phía Cao Lâm. Thần thái và uy nghiêm cứ như một vị thủ lĩnh lười nhát, liếc mắt nhìn xuống kẻ phản đồ. Đúng như nữ nghệ sĩ kia nói, Cao Lâm thì sao, thời thượng thì sao, chẳng qua cũng là những kẻ vì tiền mà đến. Nếu như không có sự việc ngày hôm nay, có lẽ đối với tên phóng viên này, Trọng vẫn giữ sự tôn trọng nhất định. Dù gì Cao Lâm cũng từng là một người chính trực, chỉ tiếc là tính cách con người lại có thể dễ dàng tha hóa như vậy. Thái Điền ngồi cách đó không xa. Chồng thấy trọng im lặng đứng nhìn cao lâm. Mà không có bất cứ phản ứng nào. Khóe môi hơi nâng lên nở nụ cười khinh khỉnh. Đại chiều của ba hắn cũng thật hữu ích đó chứ. Một đòn nhỏ đã đánh vĩnh trường thành ra thế này. nhưng rất nhanh sự đắc ý trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn. Liền biến mất. Hồi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn đem hai tay khoảnh trước ngực. Vui vẻ ngồi xem kịch. Nghe thấy âm thanh huyên náo xung quanh, Cao Lâm nhất thời cao hứng lên giọng nói tiếp. Trong tay tôi là chứng cứ người mua hàng tố cáo Vĩnh Trường bán đồ giả. Tất cả bọn họ đã liên thủ, để đơn kiện Vĩnh Trường. Trọng vẫn kiên nhẫn đứng nghe hết những lời vạch tội của phóng viên Cao Lâm. Mắt thấy dư luận dần dần bị anh ta quấy nhiễu nửa tin nửa ngờ. Nụ cười trên môi trọng rộng ra thêm vài phần tự đắc. Hắn không sợ cao lâm làm loạn Chỉ sợ anh ta không có gan đem chuyện này thổi phồng lên nhiệt độ càng cao đối với Vĩnh Trường càng có ích Người phóng viên vừa dứt lời Trước những chứng cứ như vậy Lại thêm chất giọng đanh thép của anh ta Độ tin cậy cũng theo đó mà tăng lên Những người có mặt ở đây đều rơi vào trầm tư Hướng mắt nhìn về phía vị tổng giám đốc điều hành của Vĩnh Trường Mà thời khắc này hắn vẫn đứng im như tượng Một cái chỉ thị cũng không hạ xuống Không một ai đoán được Trong đầu hắn đang định tẩy trắng thế nào thấy vậy Cao Lâm ra chiều đắc ý Nhách mép gọi thẳng tên Trọng Tổng giám đốc Trọng Anh im lặng là thừa nhận sao Lúc này một giọng nữ cất lên Ngắt ngang câu nói của Cao Lâm Phóng viên Cao Anh nghĩ rằng Bản thân có thể gánh nổi tội vu khống không Nhìn thấy một cô gái Từ trong hậu đài bước ra Ánh mắt Cao Lâm thoáng qua một nét ngạc nhiên rồi biến mất. Lần trước trong buổi kỷ niệm thành lập của Cao Sơn, anh ta đã coi dịp thấy qua dung mạo của Chủ tịch Công ty Vĩnh Trường. Chỉ là không ngờ đến cô nàng cứ như vậy mà lộ diện trước truyền thông. Quả thật là cơ hội hiếm có. Đối diện với ánh mắt xét lạnh của anh Dương, Cao Lâm bật cười trào phúng cùng giọng điệu diễu cợt như người đi tới trước mặt hai vị lãnh đạo cất giọng nói. Thật hay giả? Chẳng phải để chuyên gia kiểm định là biết sao Anh Dương vẫn vô tư đáp lại Được Có điều nếu đây là phỉ thúy thật Tổn thất ngày hôm nay của chúng tôi Sẽ do phóng viên cao hay tòa soạn thời thượng gánh vác đây Cao lầm trăm phần chắc chắn số trang sức kia là giả liền đáp ứng lời cô nàng Nếu tôi có nửa lời dối trá Tôi ở trước mặt mọi người kính cẩn Nhưng mình xin lỗi chủ tịch Vũ Đồng thời rút khỏi giới báo chí Cả đời cũng không lộ diện trước truyền thông. Trọng đứng bên cạnh ánh Dương nghe thấy mấy lời Cao Lâm nói ra. Có chút ngoài ý muốn. Không ngờ anh ta lại có thể chơi lớn đến như vậy. Khiến một người như Cao Lâm đi đến bước đường này. Lão cáo giả kia có lẽ đã tốn không ít tầm tư. Ánh Dương nhiệt tình vỗ tay. Tựa như cười nhưng lại không phải. Vậy được thôi. Nhận được lệnh của Cao Lâm Hai vị chuyên gia thẩm định đá quý vội bước tới bên cạnh anh ta. Vào lúc bọn họ gần như chạm đến bộ sưu tập kim bài, giọng nói trong chèo của anh Dương một lần nữa vang lên, khiến động tác của bọn họ hơi sững lại trong giây lát. Khoan đã! Chân mày cao lâm hơi nhíu lại, ý tứ không vui, nhưng vẫn cố nén trong lòng. Chủ tịch Vũ, đây là có thật giật mình sao? Anh Dương cười sảng khoái, lắc nhẹ đầu. Phóng viên cao cứ thích quy chụp tội danh cho người khác vậy. Tôi chỉ muốn nói, hôm nay thầy Phùng cũng có mặt ở đây. Chi bằng để thầy ấy cùng mấy vị chuyên gia này kiểm chứng một chút. Vừa nghe nhắc đến thầy Phùng, cả hội trường bỗng xôn sao, sắc mặt mọi người cũng vô cùng phong phú. Những người có mặt ở đây, đa phần đều đã nghe qua danh tiếng của thầy Phùng. Ông ấy là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành đá quý. uy tín và thực lực của ông ấy không một ai có thể so sánh được. Nếu nói thầy Phùng xếp thứ hai, sẽ không có kẻ nào cả gan tranh hạng nhất. Đá quý được ông ấy thẩm định chất lượng, vạn phần là chính xác. Hơn nữa, ông ấy sớm đã ra lánh thế giới thượng lưu, chuyên tâm vào nghiên cứu đá quý. Đoán chừng có tiền cũng chưa chắc đã mời được thầy Phùng. Vậy mà hôm nay ông ấy lại đích thân đến sự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Vĩnh Trường. Có vẻ chuyện này không đơn giản một chút nào. Từ trong hậu đài, một nhân viên kính cẩn dẫn đường cho người đàn ông, tầm 70 tuổi, mái tóc hòa râm cùng với bộ sâu sải bạc trắng. Sáng đi vẫn còn rất khỏe khoắn, từng bước đều toát ra phong thái uy nghiêm, giống như một bậc thần vương chế ngự cả một giới đao quý. Hai vị chuyên gia vừa trông thấy thầy Phùng, dối xích chạy đến chào hỏi. Bất quá thầy Phùng cũng không mấy quan tâm đến đám người bọn họ, nhìn về phía ánh Dương trầm tĩnh nói. Có thể bắt đầu. Ánh Dương hiền hòa cười nói. Dạ, làm phiền thầy rồi. Hai vị chuyên gia do cao lâm mời đến, nghiêm túc đi theo thầy Phùng tiến hành kiểm định sản phẩm. Nhìn thái độ tỉ mỉ cẩn trọng từng ly từng tí của bọn họ so với sự chuyên nghiệp của thầy Phùng, quả là khác xa một trời một vực. Một bên cố phô trương thực lực của bản thân Một bên lại không cần làm gì Nhưng vẫn không khỏi khiến người khác nhất mực tin tưởng Chừng 15 phút trôi qua Cả hội trường như nín thở chờ đợi Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba người họ Trông thấy mọi thứ dường như đã hoàn tất Nhưng chờ mãi vẫn không nhận được một câu trả lời nào Tên phóng viên cao cho rằng thầy Phùng kiểm định ra đá quý là giả Nên mới không vội lên tiếng Nghĩ vậy trong lòng anh ta tràn ngập vui sướng. Thầy Phùng không biết kết quả thế nào. Xin thầy nói cho mọi người cùng biết. Thầy Phùng nhìn cao lâm, không nhanh không chậm nói. Phỉ thúy này là hàng thật. về chất lượng màu sắc như thế này quả thật là hàng hiếm có khó tìm. So với khối phỉ thúy vừa khai thác được ở Myanmar, phỉ thúy trước mặt các vị giá trị chỉ có cao hơn chứ không kém. Bất luận người khác có nghe hiểu hay không. Nhưng người trong giới không thể nào không biết khối phỉ thúy ở Myanmar mà thầy Phùng vừa nhắc đến. Đó là khối đá quý thượng hạng có giá trị liên thành trăm năm hiếm gặp là cực phẩm cao cấp nhất. Chiếu theo lời nói của thầy Phùng bộ sưu tập kim bài này phải có giá trị cao đến bao nhiêu. Cao lầm nghe thấy vậy sắc mặt có hơi tái đi một chút ánh mắt hoài nghi hướng về phía hai chuyên gia bên cạnh mà Thái Điền ngồi cách đó không xa So với tên phóng viên thần sắc còn tệ hơn Đôi mắt sâu thăm thẳm Bắn về phía cô gái Mặc váy xạ tiệc màu đen tuyền, Mọi thứ đều đích thân hắn giám sát Chắc chắn đã thu xếp đâu vào đó Vì sao số trang sức kia lại là thật Bất đắc sĩ Cả hai vị chuyên gia Chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu chứng minh Những lời nói của thầy Phùng là sự thật Dù bên kim chủ có trả tiền gấp 10 lần Bọn họ cũng không dám đem danh tiếng của bản thân ra đánh cược. Huống hồ trước mặt bọn họ còn là bậc thầy trong giới đá quý. Ngộ nhỡ hôm nay kiểm định sai hoặc đắc tội với ông ấy, Bọn họ còn có thể lan lộn trong giới này sao? Lúc này điện thoại ánh dương gửi đến một tin nhắn mới. Cô nàng thu hồi tầm mắt đang đặt trên người cao lâm. Nhìn xuống màn hình di động. Nhìn dòng tin tức đính kèm vài đoạn video Thế Khải gửi đến. Đáy mắt cô lộ ra ý cười nhàn nhạt. nhạt. Cô nàng cất lại điện thoại di động, dường mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng như trời trồng, cong khóe môi cười ma mị. Sự thật đã chứng minh vĩnh trường chúng tôi không buôn đổ giả. Hy vọng phóng viên Cao thực hiện lời nói vừa rồi. Gương mặt Cao Lâm chỗ sành chỗ trắng khó coi trông thấy rõ. Anh ta nghiến rằng cố nén cơn tức giận gượng cười đáp. Chủ tịch Vũ đừng vội mừng. Trong tay tôi vẫn còn những chứng cứ người mua hàng tố giác công ty các cô bán hàng giả. Ánh Dương bật cười, tiếng cười giòn tan chuyển khắp hội trường. Cô chỉ lên màn hình lớn trước mặt không mặn không nhạt nói. Chứng cứ, phóng viên cao, ý là những thứ này sao? Trên màn hình lớn được chiếu lên đoạn video Thế Khải vừa thu thập được, gửi vào điện thoại di động của Ánh Dương. Trước đó, nhân vật chính là Cao Lâm. và một quản lý cấp cao của Vĩnh Trường, người phụ trách những sản phẩm lần này. Phóng viên Cao đưa cho hắn một chiếc túi màu đen, chất giọng khàn khàn của anh ta từ trong video chuyển đến. Anh chỉ cần đánh cháo với sản phẩm thật, tiền lập tức sẽ đến tay anh. Làm gọn gàng một chút, bên trên ra lệnh lần này phải khiến cho Vĩnh Trường thân bại danh liệt. Đoạn video kéo dài thêm vài phút thì chuyển sang cảnh khác. Ở đây, người quản lý cấp cao kia cố ý ngắt ngang các camera theo dõi, lèn vào phòng trưng bày, đánh cháo toàn bộ sản phẩm. Video vừa tắt mọi người, liền ô lên một tiếng, liên tục chỉ trích Cao Lâm. Mà lúc này, hai con ngươi của Cao Lâm co chặt đến mức như sắp vỡ ra Bây giờ anh ta mới nhận ra bản thân đã bị chính người con gái này đặt bẫy. Từ đầu đến cuối, anh ta lại ra sức diễn cái vai này. Vô tình khiến kế hoạch của ánh Dương càng trở nên hoàn hảo. Bất giác anh ta phá lên cười khanh khách, điên cuồng tẩy trắng cho bản thân. Nhưng hành động của anh ta trước mắt mọi người cũng chỉ là dễ dụa trước khi chết. Nhận được lệnh của anh Dương, trọng sai hiệu cho bảo vệ đưa Cao Lâm và người quản lý kia đến đồn cảnh sát. Giải quyết xong những thứ trước mắt, ánh Dương nghiêng mình đầu hơi cúi. Hôm nay đã làm phiền thầy. Học trò có thể mời thầy cùng dùng cơm không? Thầy Phùng tươi cười. Cũng lâu rồi, thầy trò chúng ta không cùng ăn cơm. Nghe thấy đoạn đối thoại của hai người họ, những người xung quanh đều mắt tròn mắt dẹp. Thầy Phùng có 5 người học trò, trong đó chỉ có duy nhất một người là nữ, sao thầy ngoại lệ thu nhận. Vậy mà người đó lại ở ngay trước mắt bọn họ, người sáng lập vĩnh trường, người tài giỏi, luôn thích ẩn mình, quả thật không sai một chút nào. Cuối buổi lễ ra mắt, Thái Điền cơ hồ đến chúc mừng ánh Dương, nói vài lời hoa mỹ, hắn cất giọng giả lạ vờ như vô tình nhắc đến chuyện phỉ thúy giả. Chủ tịch Vũ đúng là tư chất hơn người, cô lại biết trước nên mới chuẩn bị sao. Ánh Dương như cười như không. Vậy chứ anh cho rằng tên quản lý kia thần thông quảng đại đến mức nào lại có thể dễ dàng qua mặt được tất cả mọi người. Phải biết tạo cơ hội mới có thể phát triển vượt bậc hơn. Thái Điền sao lại có cảm giác người con gái này tựa hồ như biết chuyện gì đó Nhất là ánh mắt sắc bén kiên định kia có phần hơi bức người Nhưng cho dù cô có điều tra Cũng chẳng thể tra đến cao sơn Sững lại một giây Thái Điền xua tay cười Là tôi nông cạn nếu có cơ hội Xin chủ tịch Vũ chỉ giáo thêm Ánh Dương chỉ cười gật đầu xem như đáp lại Hai người cũng không nói thêm câu nào Thái Điền cứ vậy mà rời đi Ở phía sau, đôi mắt ánh dương tràn ngập sự chán ghét cùng khinh bỉ. Một thời gian nữa thôi, cả nhà hắn sẽ biết thế nào là chỉ giáo. Sáng ngày hôm sau, đồng loạt báo chí cùng truyền thông tranh nhau đưa tin phóng viên cao lâm nổi tiếng một thời, lại nghiện ma túy, nhận tiền của người khác để bôi nhọ danh tiếng công ty đối thủ. Khiến mọi lời đồn tiêu cực đối với vĩnh trường trong nháy mắt đều tiêu biến. So với tin tưởng những lời anh ta nói, Mọi người đa phần đều đứng về phía Vĩnh Trường, cho rằng những lá đơn tố cáo kia là giả mạo, khiến cái tên Vĩnh Trường càng được nhiều người biết đến. Uy tín cùng địa vị cũng vì vậy mà tăng cao. Những đơn đặt hàng sản phẩm mới gửi đến liên tục, có thể nói đây là một bước nhảy bọt vô cùng ngoạn mục của Vĩnh Trường. Trong phòng làm việc của anh Dương trọng vỗ tay vào đùi, miệng cười toe tué toét. Chủ tịch đại nhân Chiều tường kế tựu kế của cô đánh rất hay. Lão già trịnh thái đông. Khi thấy mấy tin tức này không nổi điên mới lạ lạ. toán chừng đang phát tiết bên cao sơn. Vốn đã quen với tính cách của trọng Ánh dương chỉ cười rồi đứng dậy đi đến bà làm việc. Một giây sau cô nàng vội thu lại nụ cười trên môi. Nâng tay đỡ lấy quả đầu lân lân. Toàn thân lào đảo không có chút sức lực. Thấy nữ chủ tịch chóng váng như sắp ngã. Thế khải phản ứng nhanh nhẹn. vội đưa tay đỡ lấy cô nàng rất khó để nhìn ra giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia lo lắng mặc kệ đôi mắt trợn tròn đang chăm chú nhìn về phía mình thế khải đem ánh dương đỡ dậy nhẹ giọng mấy ngày nay cô đều tăng ca đến khuya sức khỏe căn bản là không chịu nổi ánh dương đưa tay xoa xoa huyệt thái dương miễn cưỡng ngồi xuống vị trí cũ quả thật thời gian gần đây vì chuyên tâm lo việc ra mắt sản phẩm mới hầu như mỗi đêm cô đều không ngủ đủ giấc Đã vậy tối ngày hôm qua vì chuyện nội gián cô chỉ kịp chợp mắt hai tiếng đồng hồ. Tinh thần lúc này thật sự mệt mỏi rất cần được nghỉ ngơi một lát. Nhìn thấy tình trạng của nữ ma vương trọng nhanh thu hồi ba hồn bảy phách vừa bị một màn ngọt ngào đánh bay ra giọng nói nghiêm nghị không rõ là khuyên bảo hay ra lệnh. Cô nghỉ ngơi đi chuyện còn lại để tôi với Thế Khải lo liệu. Buổi chiều mấy ngày sau khi tan làm Ánh dương một mình lái xe rời khỏi công ty, trên đường cô nàng ghé ngang qua tiệm hoa tươi, mua một bó hoa cúc trắng, sau đó lại phóng chiếc bột chơ chạy thẳng về hướng ngoại ô thành phố. Tầm 30 phút trôi qua, cô dừng xe trước một nghĩa trang, vòng tay ôm lấy bó hoa cúc trắng, từng bước đi sâu vào bên trong, làn gió nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc dài màu hạt rẻ, trên vẻ mặt băng lãnh nhất thời ánh lên một nét buồn màn mác. Ánh Dương đi đến trước một ngôi mộ, cẩn thận đặt bó hoa xuống bên cạnh tấm bia. Nhìn dòng chữ Vũ Văn Dũng được chạm khắc tinh tế trên nền đóa hoa cương, sự lạnh giá chìm thúy trong đôi mắt đen láy khiến nhiệt độ xung quanh cô nàng cũng theo đó mà hạ xuống thấp. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Ánh Dương dần thu liễm sự giận dữ nơi đáy mắt, ôn hòa cất giọng nói: "Ba, hôm nay là ngày dỗ của ba." Lại thêm một năm nữa qua đi mà con gái vẫn chưa thể thực hiện lời hứa của mình. Có phải con gái vô dụng lắm không ba? Ánh dương ngẹn ngào ngồi bệt xuống bên cạnh ngôi mộ. Cô ngẩng đầu nhìn tán cây đông đưa theo chiều gió. Cảm tưởng như người ba thân yêu đang ở ngay trước mắt mình. Cổ khí quen thuộc bủa vây xung quanh cô. Phút chốc khiến tâm tình người con gái thoải mái hơn đôi chút. Đôi môi anh đào dần dần cong lên, vẽ thành một đường cung hoàn hảo. Chất sọng mại, du dương lại cất lên giữa bầu không gian yên ắng. Cho con thêm thời gian nửa năm, con nhất định sẽ giành lại cao sơn, sẽ không để tâm huyết của bà bị hủy hoại trong tay đám người ăn cháo đá bát đó. Con sẽ khiến bọn họ phải trả giá, buộc gia đình bốn người bọn họ nếm trải cảm giác mất mát. Khi ấy con có thể đem hải cốt của mẹ trở về, chôn cất bên cạnh ba để hai người được đoàn tụ. cách đó không xa một ánh mắt luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của ánh dương từ đầu đến cuối đều không di rời sang hướng khác thân ảnh cao to đứng nép sau gốc cây hai tay hờ hững đút vào trong túi quần gương mặt anh tuấn nhưng lại không mang cảm xúc của một con người anh sừng sững như một khối băng ngàn năm âm u và lạnh lẽo cả ngày hôm nay cảm giác tâm trạng ánh dương khác với mọi khi Dường như có một nỗi buồn nào đó không thể nói ra, không an tâm về cô, nên anh mới theo đến đây. Không ngờ hôm nay là ngày rỗ của ba cô, chả trách tinh thần cô lại rũ sự như vậy. Nhìn thấy người thương một mình gánh vác mọi thứ, lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu không phải trong lúc mê man cô vô tình nói rằng bản thân phải tự mình đòi lại mọi thứ. Có lẽ anh đã sớm cho cả nhà trịnh Thái Đông ngay trong đêm hôm đó. Liên biến khỏi giới làm ăn Nghĩ đến đây hàng lông mày bất giác hơi nhíu lại Thần sắc bội phần nặng nề Trượt điện thoại trong túi quần rung lên Ngắt ngang dòng suy nghĩ của Thế Khải Lời biếng liếc mắt nhìn màn hình di động Nhìn thấy rõ tên người gọi đến Anh chàng nháo mi tâm một cái Nhẹ lướt ngón tay quẹt thành một đường sang phải Thế Khải còn chưa lên tiếng chào hỏi Đầu dây bên kia đã cất giọng nói trước Nay là cuối tuần, con về nhà ăn cơm tối với mẹ nhé. Được, khi nào xong việc con sẽ về. Hai mẹ con nói thêm vài câu rồi cúp máy. Mặc cho sự hối thúc của bà, Thế Khải vẫn đứng dưới gốc cây, lặng lẽ quan sát ánh dương. Mãi đến khi cô an toàn trở về trung cư, anh mới rời đi. Thế Khải còn chưa tiến vào trong phòng khách, đã nghe thấy tiếng nói cười rô rả, nhận ra chất giọng xả lạ của thục quân. hai mắt anh hơi nheo lại đến khi trông thấy cô ta ngồi ở bên cạnh ông lấy cánh tay bà mai cười cười nói nói cả gương mặt anh bỗng chốc đen kịp so với nhọ nồi còn đen hơn mấy phần nhìn vẻ mặt u ám của anh cứ như trời đang chuẩn bị nổi dông bão thục quân nghe thấy tiếng bước chân lập cộc vội ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp gương mặt khôi ngô tiêu sái không tỉ vết của thế khải đôi mắt to tròn như lóe sáng Lấp lánh dính chặt lên người anh chàng Khuôn miệng nhỏ nhắn vừa rồi còn bôi mật Nói không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp Đem bà mai dỗ đến tận mây xanh Vậy mà trong một giây nhìn thấy người trong lòng Hai cánh môi như dính lại với nhau Thái độ bẽn lẽn để ngượng ngùng Khó khăn lắm mới có thể thốt ra hai từ Anh Khải Thế Khải mười phần nghe thấy lời chào hỏi Đầy thân mật của thục quân Nhưng lại cố tình lờ đi Anh chàng chọn một vị trí cách xa thục quân từ từ ngồi xuống, đem đôi chân thon dài bắt lên nhau, thong song hướng mắt nhìn bà Mai. mép môi hơi nhếch lên, giống như đang cười nhưng lại không mang theo một chút cảm xúc nào. Đây mới thật sự là nguyên nhân mẹ gọi con về, đúng không? Bà Mai vui vẻ nắm lấy tay thục quân yêu chiều nói, Con bé vừa mới về nước, cùng em ăn một bữa cơm thì đã làm sao? Thục quân vừa mở miệng, định nói gì đó nhưng lại bị tiếng cười của Thế Khải chặn lại, giọng nói cũng trầm hơn vài phần. Con cho rằng hôm trước những gì cần nói, con đều đã nói rất rõ rồi chứ. Nếu mẹ vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, một bữa cơm gia đình e rằng cũng khó có thể cùng ăn với nhau. Bà Mai bị chính con trai mình chọc tức, miệng lắp bắp. Con, con, nửa ngày trời nhưng vẫn không thốt ra được một câu hoàn chỉnh. Nhìn bóng lưng thế khải khuất dần sau cánh cửa, đáy mắt bà Mai tràn đầy phẫn nộ, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng nâng lên rồi lại hạ xuống vì tức giận. Bác, bác đừng giận anh Khải, đàn ông mà, ở độ tuổi này ai lại chả yêu sắc đẹp, một thời gian nữa sẽ tốt thôi, cho dù thế nào thì mẹ vẫn là trên hết mà. Nghe thấy những lời này của thục quân, sắc mặt bà Mai cuối cùng cũng hòa nhã đôi chút. Bà chậm chậm thu hồi ánh mắt đầy lửa giận. Nhẹ nhẹ vỗ lên mu bàn tay cô gái ngồi bên cạnh. Thấy cô bị con trai mình hất hủi như vậy mà không một tiếng oán than. Lúc nào cũng ở phía sau ủng hộ hết mình. Một cô gái ngoan hiển như vậy. Thật khiến bà cảm thấy chua xót. Bờ môi mỏng phát họa một đường cong cười phúc hậu. Thục quân ơi thục quân. Sao con lại hiểu chuyện như thế? Con yên tâm có bác đây làm chủ cho con. Bác chỉ nhận con làm con dâu nhà này thôi. Thủ quân duyên dáng cười một tiếng, xúc động ôm chầm lấy bà Mai. Cô rúc đầu vào trong lồng ngực bà cất giọng mềm mại thanh thoát. Con cảm ơn bác. Cùng lúc đó, Quốc sau khi gọi điện cho Thế Khải, một thân phiêu bản biếng nhác đứng tựa người vào cửa nhà anh bạn thân. Một tay đút vào trong túi quần, một tay sách chai rượu vang đỏ. dáng vẻ tùy ý cả lơ phất phơ cứ như mấy công tử bột chỉ biết ăn chơi xa xỉ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hắn vẫn kiên nhẫn đứng chờ, đến cả tư thế cũng lười thay đổi. Rất nhanh liền trông thấy Thế Khải từ trong thang máy bước ra. Đôi mắt quốc dần thu lấy tiêu cự, lóe sáng nhìn chằm chằm người đàn ông đang bước tới, dường như phát hiện ra chuyện gì đó. Khóe môi hắn hơi nhếch lên lộ ra sự thích thú. Đợi đến khi Thế Khải lên tiếng bảo hắn vào trong, hắn mới từ từ thu hồi lại tia sỏ xét trong ánh mắt. Vừa vào đến phòng khách, quốc trực tiếp đặt chai rượu xuống bàn. ngả người ngồi lên ghế sofa, ánh mắt diễu cợt nhìn về phía Thế Khải, cất giọng châm trọc. Chà, quần áo này là thế nào đây? Chẳng phải cậu chỉ mặc được những bộ quần áo được đặc biệt chế tác riêng, lại còn phải là chất liệu tốt nhất ư? Lớp ngụy trang này cũng thật giỏi đấy, xin nghiêng mình bái phục. Thế Khải vẫn ngồi im như tượng, hoàn toàn không có ý lên tiếng đáp lại. Thấy vậy quốc tặc lưỡi mấy cái, gương mặt lạnh như băng sơn ngàn năm của anh, cũng không làm hắn cảm thấy mất hứng. Hắn nâng tay xoa xoa cầm, nghĩ ngợi chuyện gì đó, sau lại cười cười nói tiếp. Mới từ bên mẹ cậu gặp thục quân đúng không? Hắn cùng thục quân ngồi chung một chuyến bay, ít nhiều cũng biết được chút ít. Khi nghe quản gia hoàng nói đã sắp xếp phòng ốc xong xuôi, hắn cũng không phải kẻ ngốc mà không nghĩ ra được. Bà Mai muốn để Thục Quân ở lại trong căn biệt thự đó Đối với Thục Quân Người cố chấp không phải là Thế Khải Mà chính là mẹ anh Thấy Thế Khải vẫn không đếm xỉa tới mình Quốc hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu Chất giọng khàn khàn nghe như đang oán trách Tôi nói này Cậu đang xem tôi là người vô hình đấy à Tôi đây là biết cậu tâm trạng không tốt Nên đích thân mang rượu đến bồi còn không vừa ý Lúc này Thế Khải mới có phản ứng đáp lại. Đôi mắt đen tối chậm chậm liếc nhìn người đàn ông trước mặt. vẻ mặt thờ ơ nhưng trong lòng đang cuộn sóng. Muốn ăn gì? Quốc vắt chéo chân cười nhẹ. Tùy ý đi. Nói xong Thế Khải liền nhấc điện thoại gọi đến một nhà hàng gần trung cư. Trực tiếp đặt vài ba món ngon nhất trong thực đơn. Anh chàng cũng chẳng buồn hỏi xem. Đó là những món gì? Nhìn một màn trước mắt. Khóe miệng Quốc không khỏi giật vài cái, mặt hiện lên vẻ bi thương cùng ai oán. Phải vài, vài giây sau, hắn mới có thể khôi phục lại tinh thần, lạnh giọng nói. Không phải chứ, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn. Tinh thần xuống bếp nấu một bàn thức ăn cho cô gái kia. Còn người anh em trí cốt lại bị cậu đối xử thế này. Thế Khải lừa mắt một cái. Cậu có thể so với cô ấy sao? Quốc trộn tròn mắt. Thật sự không ngờ Thế Khải lại có thể nói ra những lời này Trái tim nhỏ bé của hắn Sao có thể chịu được đòn đả kích lớn như vậy Nhất thời hắn đưa tay ôm ngược trái Bày ra dáng vẻ Như vừa bị trúng tên kêu lên một tiếng Chết, chết mắt Khu thương mại Sầm uất nhất thành phố Một chiếc Audi màu đỏ sáng bóng đỗ lại trước cổng trung tâm Từ bên ghế lái bước xuống Một cô gái mặc váy hoa màu hồng phấn Gương mặt xinh đẹp hiền hòa, nhưng lại không kém phần ma mị và quyến rũ. dáng vóc chuẩn như mấy vị minh tinh, đôi chân thon dài trắng nõn thoát ẩn thoát hiện lớp váy. Cô nàng đưa lại chiếc chìa khóa xe cho người canh cửa, rồi sải bước đi vào trong. Xung quanh, cả một đám đàn ông không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp của cô gái. Sáng theo từng bước chân của cô nàng, quai hàm thiếu chút muốn rớt xuống đất. Có người còn quên cả bạn gái đang ở ngay bên cạnh Lộ rõ ánh mắt thèm thuồng cùng chiêm ngưỡng Đến khi bạn gái nổi giận Mới luyến tiếc thu lại tầm mắt Vội vã nghĩ cách dỗ dành người yêu Cũng không biết người đàn ông nào Lại tốt số có được cô bạn gái xinh đẹp như vậy Ôi, có nằm mơ bọn họ cũng muốn được một lần trải nghiệm cảm giác này Trước vô vàn ánh mắt dõi theo bóng mình Thục quân vẫn không mấy quan tâm đến tự tin xảy chân đi về phía trước. Vừa ra khỏi thang máy, một hình bóng quen thuộc ập vào mắt cô, sự kiêu căng trong ánh mắt bỗng hóa thành những đóm sao trên trời sáng lấp lánh. Trên môi dần hiện ra nụ cười tươi giói. Cô chỉnh lại đầu tóc và quần áo, nhanh chân đi đến trước mặt thế khải, chẳng thèm để ý đến xung quanh. Vô tư khoác lấy tay anh, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị anh khéo léo cự tuyệt. Để cứu lấy bầu không khí gượng gạo. Thục quân nghiêng nghiêng đầu vui vẻ nói. Trùng hợp quá. Em định đi shopping một chút thôi. Ai ngờ lại được gặp anh ở đây. Đến cả một ánh nhìn Thế Khải cũng chẳng buồn cho cô. Trực tiếp lách qua người thục quân tiến về phía trước. Nghe thấy âm thanh xỉ xà bàn tán của vài người phụ nữ. Thục quân cắn chặt môi. Mạnh dạn đưa tay níu lấy tà áo anh chàng. Vài mặt giống như chịu ủy khuất. Vành mắt đỏ hoe. Ngó lom lom người trước mặt Giọng nói ỉu xìu buồn bã Đến cả chào hỏi một tiếng thôi Cũng phiền phức lắm sao Thế Khải nheo nheo mắt Lỗ rõ bản thân đang dần mất kiên nhẫn Anh gằn giọng Buông tay Thục quân lắc lắc vạt áo Nhẹ giọng thiết tha Anh Khải em biết là Thục quân còn chưa nói hết câu Một giọng nữ thanh thoát đột nhiên vang lên Ngắt ngang lời nói của cô thanh âm trong trèo tự như tiếng suối chảy, ngữ điệu không cao cũng không thấp, nhưng vẫn đem đến cảm giác kinh người. Sao anh vẫn còn đứng ở đây? Nhận ra giọng nói quen thuộc của nữ ma vương, Thế Khải cau chặt mày, giơ tay không chút thương tiếc, liền đem bàn tay trắng nõn nà của thục quân gạt ra khỏi vạt áo mình. Trong nháy mắt, anh chàng đã đi đến bên cạnh ánh Dương nhẹ giọng. Có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thục Quân như ngẩn ra đứng ngây tại chỗ. Ánh mắt đó hận là không thể đem cô gái trước mặt cưng chiều đến tận mây xanh. Đây còn là Thế Khải mà cô quen biết nữa sao? Từ bao giờ anh lại đối với con gái nhã nhặn như thế? Chẳng lẽ đây chính là người trong lòng mà anh luôn miệng nhắc đến? Một suy nghĩ xẹt qua đầu Thục Quân, cô liếc mắt quan sát người con gái bên cạnh Thế Khải. Thận trọng dò xét một lượt từ trên xuống dưới. Một giây sau, Thục Quân gần như bất động trước nhan sắc kinh diễm, cùng gương mặt thanh tú nhưng lại không kém phần sắc sảo. Đặc biệt là ánh mắt rất có chiều sâu, tựa hồ như trong suốt nhưng lại vô cùng cuốn hút, ở bất cứ góc độ nào cũng toát ra thần thái hơn người. Từ trước đến nay, Thục Quân vẫn luôn tự tin với vẻ đẹp của bản thân, dù đi bất cứ nơi nào cũng nhận được vô số những lời khen. Thậm chí còn có người vì ngưỡng mộ với nhan sắc của cô mà sinh ra ghen ghét đố kỵ. Nhưng khi cùng cô gái này đứng chung một chỗ, cô bỗng cảm thấy bản thân có chút nhỏ bé, đôi môi tỏ mọng vô thức mím lại thành một đường thẳng. Không biết qua bao lâu, thủ quân mới có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu, cô thả lỏng bản thân cố kiềm nén những cơn sóng ngầm trong lòng mỉm cười. Cô chắc là chủ của Vĩnh Trường nhỉ? Cảm ơn cô thời gian qua đã chiếu cố anh ấy Tôi là Thục Quân Bạn Thanh Mai Trúc Mã của Thế Khải Ánh Dương không vội trả lời Tầm mắt hơi hướng về Thế Khải Đôi mày thanh tú nhướng lên một cái Ám thị sắp đến giờ hẹn với bên đối tác Xong cô mới xoay đầu nhìn về phía cô gái Mặc váy hoa màu hồng Lịch sự gật đầu chào một cái Rồi đi thẳng về hướng bãi đỗ xe Thế Khải không nói thêm lời nào lập tức đuổi theo sau cô nàng bỏ lại một mình thục quân đứng ngây ngốc ở giữa trung tâm mua sắm đôi mắt thục quân như sắp bắn ra lửa cô cắn chặt răng trong lòng thầm mắng chửi ánh dương không biết bao nhiêu lần kiều càng ngạo mạn ở trước mặt cô chưa một ai dám tỏ thái độ như vậy sớm biết cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy cô đã không khinh địch ở trên xe ánh dương chăm chú xem văn kiện Nhưng dường như cô chẳng thể nào tập trung được. Câu nói thành mái trúc mã của thục quân, liên tục tua đi tua lại trong đầu cô, luận quẩn như mấy con ong vo ve nghe có vẻ chối tai. Lần đầu tiên sau khi trưởng thành, cô không kiểm soát được cảm xúc trong lòng. Bất giác ánh dương thở dài một tiếng, đem văn kiện trong tay gấp lại đặt sang một bên. Đôi mắt mơ hồ xuyên có ô cửa kính, ngắm nhìn dòng xe tấp nập. Cô gái đó là người yêu của anh sao? Anh Dương cảm thấy câu hỏi vừa rồi thật ngớ ngẩn, Bản thân hối hận muốn rút lại nhưng đã không còn kịp nữa. Bát nước đã đổ đi rồi sao có thể dễ dàng lấy lại? Bầu không khí yên ả khiến cô nàng có hơi căng thẳng. Cảm thấy cổ họng khô sát khó chịu. Cô hắng giọng định lên tiếng giải thích. Nhưng lại không biết bản thân nên nói những gì. Trong lúc cô nàng vẫn còn đang bối rối. Lại nghe thấy chất giọng trầm ấm của Thế Khải vang lên. Tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Không hiểu sao khi nghe thấy lời này, Ánh Dương lại thở phào một tiếng. Tâm tình đột nhiên tốt lên hẳn, Cứ như gió xuân đã ùa về. Gương mặt đang trầm xuống bỗng chốc liền tươi tỉnh trở lại. Tuy không thể hiện ra mặt, Nhưng ít nhiều ánh mắt cũng đã bán đứng cô nàng. Ý cười trong mắt mỗi lúc càng sâu hơn, Chính cô mơ hồ cũng không nhận ra bản thân. Lại trở nên vui đến như vậy Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 Của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn Có tên Bí quyết tình yêu của tác giả Kim Thị Nhã Để có thể tiếp tục đón nghe Những tập truyện mới tiếp theo